tập mười bảy. Tiết tử sạn dù thế nào cũng không ngờ y trả lời như thế. Ngật ra mất một lúc, hồi sau mới bật cười nói, thì sa, ngài đúng là một tên điên. Diệu phong thần sắc vẫn điềm đạm, không hề để ý tới lời châm biếm khắc nghiệt của nàng. Sao vương xưa nay rất cô độc, rất khó tin tưởng người khác. Nếu không phải tại hạ chúng độc băng tầm. Cần đến thuốc giải của người mỗi tháng Làm sao người để Tài hạ Ở bên cạnh hầu hạ như vậy Người trong giáo lúc nào cũng xình sập Như sói như hổ Tài Hà muốn ở lại bên cạnh người Vì vậy Nói tới đây Dường như phát hiện Mình nói quá nhiều Diệu Phong chật ngưng lại Ánh ấy nhìn Tiết Tử Sạ Đa tạ hạc ý Tiết Tử Sạ ngật ra Nhìn thanh niên áo trắng tóc xanh trước mắt Tự hồ như bị cảm động Bởi lòng trung thành Bất chấp tất cả của y chậm mặt hồi lâu Rồi nói Cách mỗi canh giờ Đều phải dừng xe giúp ta độ khí Xe ngựa lại ngập sâu trong tuyết Cứ như vậy chỉ sợ không kịp tới Côn luân cứu giáo vương của các người Trên mặt siệu phong Vẫn mang nụ cười ấy Xong ánh mắt đã lộ vẻ lo âu Chúng ta bỏ xe Cưới ngựa lên được đi Tiết tử xà đứng dậy Chọn lấy một chiếc áo Gia li miêu ấm áp nhất Cho lọ ấp tay Và trong ống tay áo Gật đầu với diệu phong Dẫn cả 8 con ngựa theo Ta và Ngài mỗi người cưới một con Sau con còn lại Chở những vật phẩm cần thiết Hoặc để không Nếu ngựa cưới mệt Thì đổi sang con khác Cứ đổi ngựa liên tục như vậy Chắc là sẽ nhanh hơn rất nhiều Diệu phong ngật người Nhưng mà sức khỏe của cốc trù Không ngại Tiết từ xa Nhoẹt miệng cười Vén tấm màn Bước ra đứng dưới bầu trời Gió tuyết xăng xăng Không phải còn có ngài sao Diệu phong lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu Chầm chầm không người Đa tạ Cuộc phong xít lên bù phù. Hai người cưỡi ngựa song song lao đi Trên con đường vắng hoang lương Tuyết rơi trắng cả tấm áo Li miêu và kim mong ánh Nửa canh sở sau Sắc mặt nàng dần dần tái nhợt đi Người bên cạnh lo lắng nhìn sang Tiết công chủ có cầm cự được không? Không sao Nàng gắng ngựa Nở một nụ cười Nhưng thân thể cứng đờ Đột nhiên mất thăng bằng Ngã nhào xuống khỏi lưng ngựa Đang lao đi Cẩn thận Diệu phong như hóa thành một tiết chớp Mau mắn đỡ lấy Trước khi nàng chạm mặt đất Mạo phạm rồi <cười> Diệu phong thở dài một tiếng Kéo áo khoác Cuốn lên người nàng Một tay tiếp tục cầm cương thúc ngựa Tay kia đặt lên huyệt linh đài Tiết tiểu xạ, Một luồng nội lực ấm áp Cuộn cuộn chảy vào Chỉ nghe y thấp giọng nói Nếu có thể cử động Hãy đặt hai tay lên huyệt Đặt chung của tại hạ Tiết tử giả gắng sức động đậy Đặt tay ấn giữa ngực y Bỗng nhiên Phản phất như một dòng nước ấm áp Ảo ạt chảy tới chảy từ huyệt linh đài đi khắp cơ thể Sau đó chảy qua Lòng bàn tay trở về Cơ thể siệu phong Tuần hoàn lặp đi lặp lại Tựa như hai người đã hóa thành một chỉnh thể. Cứ vậy đi, trong nháy mắt đã qua một chu thiên. Diệu phong thở dài một hơi nhẹ nhõm. Công chủ dựa vào tại hạ nghỉ ngơi. Y tiếp tục thúc ngựa lên đường, nhưng chân khí trong cơ thể cũng không ngừng lưu chuyển để giải trừ khí lạnh tích tụ trong thân thể nàng. Như vậy được rồi, không cần lo lắng đợi tới thành trấn tiếp theo chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Tuyết Tự Sả lên tiếng đáp, giọng nói pha lẫn âu lo: Ngài có chống đỡ được không? Diệu Phong khé cười, lại thúc ngựa chạy nhanh hơn. Người Tu La trưởng đi xa không có gì là không chống đỡ được cả. Ha! Tuyết Tự Sả sụp mình vào trong áo lông ngấm áp như con thú nhỏ bị thương. Nạc ngực đầu lên Nhìn gương mặt luôn mỉm cười kia Như đang suy tư gì đó Thực ra có thể sống cả đời Vì một người nào đó Cũng rất hay Diệu Phong ngài cảm thấy hạnh phúc không Ừ Diệu Phong mỉm cười Trước khi gặp giáo vương Chẳng ai cần đến tại hạ cả Thiết tử xà gật đầu Nhắm mắt lại Ta hiểu rồi cơ hồ đã mệt mỏi quá độ, nàng súc vào chiếc áo li miêu vàng kim, dựa cả người vào ngực y, ngủ thiếp đi. Tuyết vẫn rơi như vô cùng vô tận, tượng như một trời đẩy lông ngỗng trắng xăng xăng phủ kín toàn thân hai người. Một đoàn tám ngựa phóng vụn vụt trong gió tuyết, ngựa như một tia chớp, gạch nát cả trời đất, trắng toát một màu này vậy. Diệu phong cúi đầu. Nhìn nữ tử đang say ngủ Giữa chân mày thoáng hiện nét bất an Đúng vậy Y đã nhớ lại Đích thực là Y đã từng gặp nàng Gió càng mạnh Tuyết càng lớn Sau một đêm môn ba Hai người đã đi qua hoang nguyên khắc tư lập Vùng đất tuyết phía trước Đã dần lộ ra vết tích của xe kéo và người qua lại y biết đi tiếp nữa là sẽ tới ô ly nhã tô đài ở đó có thể tìm được nơi nghỉ ngơi cũng có thể kiếm được cỏ cho ngựa ăn trời sáng rất muộn đêm tuyết tưởng chừng như kéo dài mãi mãi diệu phong cũng dần thấy buồn ngủ bàn tay nắm xây cương bắt đầu lỏng ra tay kia khẽ lơi người trong lòng suy chút nữa thì trượt từ trên ngựa xuống a Thiết tử xã bỗng nhiên sực tỉnh Mở mắt ra Thì phát hiện người ôm nàng cái ngựa kia Đã ngủ lúc nào không hay Nhưng không ngờ Y văn sự tư thế đó Bảo vệ nàng tiến về phía trước Nàng hét thở dài Đưa tay lên Định kéo chiếc mũ bị tuột xuống lên cho y Khóe mắt đột nhiên liếc thấy Mặt đất khe khẽ động đậy Như thế dưới đất Có thứ gì đang đội lên Là ảo sát sao Chăm chú nhìn lại Thì không còn gì nữa Tám con ngựa vẫn không ngừng chạy băng băng Nhưng Con tuấn mã hai người cưới Thì đã chậm lại rõ rệt Hơi thở phì phò Không thể nào theo kịp được đồng bạn. Nhưng vừa may Chính một thoáng chậm trễ đó Đã cứu nó Xoạt xoạt Tiết tử xạ bỗng nhiên nhìn thấy con ngựa phía trước Không xương tách thành hai mảnh Một thanh trưởng đao đột nhiên dựng lên từ dưới đất Chỉ lướt qua một cái đã cắt con tuấn má đang lao đi, xa lạp đôi Chỉ nghe một tiếng hí thảm thiết, máu bắn phọt ra, dải trên nền tuyết trắng Nhìn như mặt đất tách ra những bông hoa đỏ trói vậy Nạc buột miệng thốt lên một tiếng kinh hái Xong lời còn chưa ra tay miệng thì thân thể đã đột nhiên bốc lên cao Một thanh trượt đao cấp tốc đâm lên, trong trước mắt đã đâm qua con ngựa nạc đang cưới, xuyên lên tới tận Yên Cương. Diệu Phong đã tỉnh lại từ lúc nào không hay, hai mắt vẫn chưa mở, đã ôm nàng nhảy lên cao hơn hai trượng, xoay chuyển thân hình trên không, rồi hạ xuống một con ngựa khác. Nạc vừa sướt tiếng kêu thì đã ngồi vững trở lại. Truy điện! nhìn con ngựa bị kim trên tuyết trắng kia, ánh mắt y dần dần ngưng tụ lại. Một dao giết chết con ngựa đang chạy thế này, có lẽ là thủ đoạn của truy điện trong bát tuấn ở Tula trường. Đồng, trưởng quạt Tula trường của Đại Quang Minh cung, mỗi năm chọn ra một người trong đám sát thủ ở Đại Quang Minh cung, liên tiếp 8 năm liền, sau đó huấn luyện thành bát tuấn, một là truy phong, hai là bạch thố. 3 là nhiếp ảnh 4 là truy điện 5 là phi thiên 6 là đồng tước 7 là thần phù 8 là yên chi Mỗi người đều là sát thủ Phụ trách một công tác đặc thù Trực tiếp nghe lệnh của đồng mà hành động Lần này lẽ nào là... Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu Con ngựa đang cưới Lại thất kinh hí lên Một tia sáng mở nhạt đến không thể nhận ra Lướt qua mặt tuyết soạt xoạt Chân ngựa bị cắt ngay đầu cối hí lên bi thảm Rồi cục xuống Trong trước mắt ấy Diệu phong đã ấn tay lên đầu ngựa Lao vút đi như tên Một kiếm đâm thẳng xuống tuyết trắng Đó là lần đầu tiên Tiết tử xạ thấy y xuất thủ Nhưng nàng không nhìn rõ người Lại càng chẳng nhìn rõ kiếm Chỉ thấy trên tuyết đột nhiên lóe lên một cuồng sáng đỏ, giống như lưỡi kiếm bốc cháy vậy. Nơi kiếm sườn lại tuyết trên mặt đất lập tức tan chảy, lộ ra một người. Quả nhiên là các ngươi. Kiếm của Diệu Phong vẫn đâm vào cánh tay của kẻ kia. Đề phòng Y Lần xuống tuyết lần nữa, lạnh lùng hỏi: là lệnh của ai? Hắc, người đeo mặt nạ kia. Phát ra một tiếng cười gằn, Đột nhiên run lên. Cánh tay trái lập tức đứt xuống. Tuyệt bắn lên tung tóe, Che khuất thân hình hắn đi. Vô dụng. Diệu phong cười lạnh. Dù có đồng bọn yểm hộ. Nhưng máu trên cánh tay của hắn. Đã khiến hắn không thể nào. ẩn nấp được nữa. Y lần theo sông máu. Lại đâm xuống một kiếm nữa. Lần này. Diệu phong tin chắc Mình đã đâm xuyên qua lòng ngực truy điện Nhưng vừa chỉ lướt đi một trượng Y lập tức giật mình sực tỉnh Trong nháy mắt đã xoay lại Nhân kiếm hợp nhất Lao vút trở về Xì Một sợi dây mạch Từ sợi tuyết bắn lên Vừa cuốn vào cổ họng tiết thực xạ Thì đã kịp thời Bị chém đứt Nhưng vẫn còn một mũi đoạt tiễn Cùng lúc lao tới Trực tiếp nhằm vào ngực nàng Đám sát thủ không ngờ Đã chia làm hai Lần lượt đối phó hai người bọn họ Kiếm của siệu phong Vẫn mắc vào sợi dây kia Mắt thấy đoạt tiễn từ sĩ tuyết phong lên Không kịp thu tay về Đạch nghiêng mình Dùng phai đón lấy Tiết thực giả thấp giọng Kêu lên một tiếng Đầu mũi tên ló ra khỏi bà phai y Máu đã biến thành Màu xanh lục Không sao Diệu phong mặt vẫn không đổi sắc cấp chủ đứng yên ở đây Tên có độc Tiên tử xạ lập tức cho tay vào túi Lấy ra một bình thuốc trắng Nhanh nhẹn xoải lên vết thương của y Mũi tên này Chẳng lẽ là của phi thiên Diệu phong thất kinh Bát tuấn Đều đã đến cả rồi sao Y không kịp nghĩ ngợi nhiều trong nháy mắt đã nâng kiếm đâm xuống tuyết vẽ thành một vòng tròn đinh một tiếng quả nhiên lưỡi kiếm chạm phải một vật tuyết đột nhiên sung lên một người từ bến dưới nhảy vọt tới chặt mã trường đao mang theo tiếng xít gió bổ thẳng xuống đầu đoạn kim trả của đồng tước sức mạnh của một chiêu ấy thật kinh khủng ngay sau khi đồng tước phát chiêu diệu phong liền nương theo mũi đao nhảy chết lên trên chứ không trực tiếp đón đỡ thân hình y như một bóng ma trong chớp mắt đã xuyên qua mặt tuyết mù mịt thanh kiếm trong tay vạch lên một đường vòng cung sáng chói, lóe lên rồi lập tức biến mất trong khoảnh khắc thân hình hai người lướt qua nhau độc tước cục xuống còn thân kiếm diệu phong ánh lên sắc đỏ tươi y không dám đi xa Một kiếm đắc thủ Liệt điệp chân xuống đất Nhảy trở lại Đứng cạnh tiết tử dạ Vẫn thấp giọng hỏi Vẫn ổn chứ Vẫn ổn Tiết tự dạ xoa xoa vết cắt trên cổ họng Nhẹ giọng đáp Nàng nhìn thanh kiếm trên tay diệu phong Vừa kinh lại vừa sợ Được nội lực truyền vào Thanh kiếm bằng thép xanh bình thường ấy Ánh lên sắc hồng sực sỡ, phản phất như một ngọn lửa đang bùng cháy. Đó là thứ lửa địa ngục nóng bỏng. Trong nháy mắt, rượu phong như biến thành một con người khác. Cơ thể từng toát lên thư khí chất ôn nhu, khiến cặp ươm bướm cũng không bị kinh động. Sở tràn ngập trong sát khí lạnh léo, làm người khác không dám nhìn thẳng. Nụ cười vẫn sự nguyên như thế. Xong kiểu cười ấy Đã trở thành kiểu cười lạnh lùng Coi thường sinh tử Gặp thần giết thần Gặp Phật giết Phật rồi Quả nhiên không hổ là cao thủ để danh với đồng Trong tu la trường Nàng cố gắng hít thở Trong gió tuyết Xong mặt lại bắt đầu tái nhợt Thân hình lạc đạc muốn ngã Diệu phong đào mắt Quét xung quanh một vòng Trong lòng thầm lo lắng. Hiểu rõ nếu còn không chuyển chân khí thì tiết tử xạ sẽ không thể cầm cự. Nhưng lúc này đại địch đang áp tới, trong bát tuấn còn 5 người chưa hiện thân, ý sao có thể lơ là phòng bị được? Trên mặt đất thây ngựa nằm nghiêng ngả, ruột gan lòi ra, cảnh tượng thê thảm vô cùng. tri phong. Bạch Thố, Nhiếp Ảnh, Thần Phù, Yên Chi, ra cả đi. Triệu Phong cắm thanh kiếm trong tay ngập xuống tuyết, chậm chậm lên tiếng. Khuôn mặt hàng ngày vẫn mỉm cười, từ từ phủ lên một tầng sát khí. Hai tay chọc lên nhau, đặt trên cá kiếm. Trượt kiếm từ từ lún sâu vào trong tuyết. Ta biết là đồng phái các ngươi đến, đừng để ta giải quyết từng tên một như thế. Liên thủ lên một lượt đi Tiết tiểu xã Bỗng nhiên giật bắn mình Buột miệng khẽ khẽ kêu lên Đông Diệu phong nói Là đồng sai phái đám sát thủ này tới Nàng giữ người xa đó Cảm thấy lạnh Thấy thâu xương thấu tủy Kiếm cắm sâu vào nền tuyết và phất như có một ngọn lửa Đang rực cháy Tuyết xung quanh bắt đầu tan ra Màu tróng lan rộng Trong nháy mắt Tuyết trong chu vi ba trượng Toàn bộ tan chảy thành nước Hừ, tất cả đều xa đi Dưới lớp tuyết Đột nhiên có giọng nói lạnh lẽo cất lên Đằng nào thì y cũng sắp làm tuyết tan cả sao rồi Mặt đất khẽ động đậy Năm cái bóng lặng lẽ trồi lên Vây hai người sữa Sát khí ruột sập ép tới Cơ hồ Là không khí cũng đông cứng lại Tiết công Chủ Tiết Tử Xạ Sắp không thể nào tiếp tục cầm cự được nữa Thì chợt nghe Diệu Phong Thì thầm gọi Kế đó một bàn tay Đã áp lên huyệt linh đài Chân khí cuộn cuộn chảy vào Nàng kinh ngạc Mở to đôi mắt Giữa lúc này Mà Y vẫn còn dám phân tâm trị thương cho nàng sao Nằm tên sát thủ vây quanh Rõ ràng cũng chú ý tới biến hóa trong nháy mắt này, song việc không rõ Diệu Phong đang làm gì, nên nhất thời cũng không tên nào dám cử động. Diệu Phong vận hết công lực, dồn chân khí vào kinh mạch toàn thân tiết từ xạ để giữ cho nàng không đến nỗi suy kiệt thể lực trong khoảng thời gian rời xa mình. Cùng lúc, Y Sùng chuyển âm nhập mật dặn dò: đợi chút nữa, tại hạ cầm chân bọn chúng tiết công chủ. Ph lập tức chạy về phía Ô Lý Nha Tô Đài. Nàng nghiến chặt răng, lặng lẽ gật đầu. Tại Hà sẽ đuổi theo sau. Diệp Phong bổ sung một câu nữa. Hắn đang vận khí trị thương trở ạ, mau động thủ. Cuối cùng cũng nhận ra bọn họ chỉ đang kéo dài thời gian. Tri Phong trong bát tuấn phát ra một tiếng cười gằn lạnh lẽo. Năm cái bóng đột nhiên biến mất trong gió tuyết chỉ còn sát khí hầm hập sột ép tới chạy đi diệu phong vỗ một trượt và lưng tiết từ sạc đẩy nạt đi đoàn rút thanh kiếm suy đất lên đột nhiên ngẩng đầu một kiếm dạch nát hư không